Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 93 chương 915 vẫn là con trai của ta Ngưu Bức Giả Tôn cũng tại Hoa lâu chơi qua diệp hoa nhíu mày. "Này con rể không đơn giản thế mà cũng ra thích đi Hoa lâu." Giả Minh thầm nghĩ mình nói sai, làm sao tại thông ra trước mặt nói những lời này, thật sự là không được. "Hố nhi tử một thanh." Đó cũng không phải chẳng qua là một cách vô tình. Giả Minh đến cho nhi tử tẩy trắng a mặc dù ta tôn ca xác thực không thế nào đi hoa lâu, thế nhưng tại bên ngoài, ta tôn ca cũng là hồng kỳ phiêu phiêu. Diệp Hoa không có hỏi tới xuống, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi: vợ ngươi tại phía xa Thái Kinh, làm sao lại đột nhiên giết trở về đúng vậy a? Ta cũng nghĩ không thông, làm sao lại đột nhiên đánh tới? Chẳng lẽ là có người lướt nước rồi dạ minh nghi ngờ một thoáng? sờ lên cái cằm nhìn về phía thượng hiên thượng hiên bất đắc dĩ nói ra đây còn phải nói ngươi lâu như vậy không quay về vợ ngươi không tới bắt ngươi mới là lạ trách ta rồi dạ minh nhẫn nhịn nghẹn miệng diệp hoa cùng thượng hiên nghiêm túc nhẹ gật đầu không trách ngươi trách ai về sau đi ra ngoài chơi không mang theo ngươi mang lên ngươi minh ca khẳng định toàn quân bị diệt Ba người đứng một lần liền tan biến tại thuyền trên đỉnh. Tại ba người tan biến về sau. Tú bà lặng lẽ liếc một cái. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra này ba tên sát tinh rốt cuộc đi. Không đúng bọn hắn còn không đưa tiền đâu thế mà đánh sông quyền quá không biết xấu hổ kéo sổ đen. Tam chi hoa hết sức nhanh liền trở về tố ra. Biểu lộ khôi phục thành nhìn đối phương không vừa mắt trạng thái. Biểu diễn không sai. Mà trong phòng, bốn cô gái ngồi nói chuyện phiếm còn có ta tôn ca người vợ. Cha, cha. Theo Tam Chi Hoa đi tới, tôn ca người vợ nhóm Thành Thành thật thật hô. Bọn hắn có thể là Tam Chi Hoa. Thanh nhã âm dương quái khí nói ra. Diệp ly ba người cười cười, lúc này vẫn là rời đi tương đối tốt. Chính mình tại chỗ, Tam Chi Hoa sẽ thật mất mặt. Rất nhanh. Trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có ba cặp vợ chồng. Có chút thầm vấn ý tứ. Bầu không khí một lần trầm trọng. Giả Minh còn không cho vỡ ngươi nhận cách sai. Thượng Hiên đột nhiên nói ra. Cách này khiến giả Minh trong lòng giật mình. Giống như không có cách này lời kịp ác. Mộng mộng. Ngươi cũng biết ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi tình. Ngươi chính là đời ta tình cảm chân thành. Giả Minh thâm tình nói ra. Nói thật đều vợ chồng. Nói lời này hết sức buồn nôn. Đông môn mộng hung hăng chừng giả minh liếc mắt. Loại trường hợp này nói lời như vậy. Ngươi không biết xấu hổ. Ta còn muốn mặt mũi đâu. Nghĩ là nghĩ như vậy, đông môn mộng trong lòng vẫn là rất vui vẻ, nam nhân miệng, gạt người dược. Thấy minh ca dùng này chiêu có tác dụng, hoa ca cùng hiên ca dồn dập bắt trước dâng lên. Nhưng rõ ràng không có minh ca tốt như vậy dùng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạc chỉ thấy Diệp Hoa nhận lầm thái độ không sai. Cũng không có ý định truy cứu. Dù sao đổi lại trước kia. Diệp Hoa căn bản liền sẽ không nhận lầm. Tốt, về sau ngươi có thể không nên như vậy. Thanh Nhã nhẹ nói ra, mang theo thật sâu cảnh cáo. Diệp Hoa hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xem như trốn qua nhất kiếp. Theo Thanh Nhã bên này tha thứ. Đông môn mộng cùng liên hàn bên kia cũng không thể kiên trì. Bằng không thì liền ra vẻ mình không rộng lượng. Cho nên dồn dập tha thứ. Tam chi hoa cũng là bỏ xuống trong lòng tảng đá. Nếu có lần sau. Nhất định không thể tại hiện trường gây án. Đến chạy xa một chút đi. Cũng không tin các nàng một buổi tối có thể đem toàn bộ huyền nguyệt đại lục hoa lâu toàn bộ tìm lượt. Mộng mộng. Ngươi làm sao đột nhiên liền đến rồi có phải hay không Thái Kinh bên kia đã xảy ra chuyện gì nói chuyện phiếm xong hoa lâu sự tình. Dạ Minh tò mò hỏi. Đông môn mộng tử tốn nói. Thái Kinh không có chuyện gì. Ta lại không thể tới quấy dày chuyện tốt của ngươi không không không. Ta không phải ý tứ này. Ta chính là đặc biệt nghĩ ngươi. Hoa ca cùng hiên ca nghe được xả minh kém chút không có nắm cơm tối cho phun ra trợn tròn mắt nói lời miệng đặt Đông môn mộng hừ lạnh một tiếng côn côn theo thiên cung trở về. Diệp hoa một chầu. Nhanh như vậy Dạ côn theo rời đi đến bây giờ. Nửa vầng trăng đều không đủ. Thế mà liền theo thiên cung xuống tới. Xem ra là không tìm được đầu mối gì. Quả thật có chút nhanh. Thượng hiên nhẹ gật đầu. Đông môn mộng nghi hoặc nhìn xem ba người Là các ngươi nhường tôn côn đi thiên cung mộng mộng Tôn côn có việc muốn tại thiên cung xử lý Vừa vẳn thông ra cũng có chuyện Cho nên nhường tôn côn mang theo xử lý một thoáng Giả minh nói rõ lý do nói ra Mộng mộng này bao che cho con tính cách lại tới Đông môn mộng chừng giả minh liếc mắt Thiên cung nguy hiểm như vậy Thế mà nhường một đứa bé đi còn thật là không có xảy ra chuyện gì dạ tôn có nói gì hay không diệt hoa nhẹ giọng hỏi đông môn mộng nhẹ nói ra tôn côn không nói gì chẳng qua là khi lên trời cung thần sứ cùng vị trí gia chủ mọi người ý tứ chính là tôn côn hiện tại là thiên cung lão đại hiểu rồi hả đông môn mộng bổ sung một câu diệt hoa lúc này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lúc này mới bao lâu thế mà liền thống chế toàn bộ thiên cung Bản tôn này con rể Có phải hay không mạnh đến quá mức rồi thượng hiên lúc này cũng nghĩ như vậy Đối với thiên cung Thượng hiên hiểu rõ vẫn là rất nhiều Có thể tại như vậy nhanh thời gian bên trong lên làm gia chủ cùng thần sứ Cách này căn bản là không có khả năng Nhưng chính là tại con rể trên thân phát sinh Quá thần kỳ này con rể không nên quá ưu tú Ta dựa vào gia châu A Dạ minh trong nháy mắt tăng thể diện, cái cầm đều nâng cao mấy phần, tại thông ra trước mặt khoe khoang khoe khoang. Các ngươi nữ nhi gả cho nhi tử ta, đó là một loại may mắn, làm các ngươi thật sống như bị thua thiệt sống như. Nhìn một chút hiện tại còn có gì để nói? Nếu như Đông môn mộng tương giả côn đường viền tin tức nói ra, ta minh ca khả năng trong nháy mắt quy đầu, làm mẫu thân. đông môn mộng dĩ nhiên sẽ không nói cũng thương lượng với liên hàn tốt người tuổi trẻ sự tỉnh do chính bọn hắn đi giải quyết mà liên hàn có một cái yêu cầu liền là nhường giả côn thành thành thật thật bàn giao hết thảy đông môn mộng đương nhiên là đáp ứng giả côn khống chế toàn bộ thiên cung chuyện tốt diệp hoa khẽ cười nói tựa hồ chuẩn bị tại trong thiên cung ship vào chính mình người Nhưng mà đông môn mộng trầm giọng nói ra Mặc dù tôn côn trưởng quản thiên cung Thế nhưng âm thầm có người ra hại Trong thiên cung có người cùng ma tục liên thủ Trước đó thánh thiên Tuyền tại thái kinh triệu hoán qua ma tục Làm tôn côn chạy tới thời điểm Thánh thiên gia đã bị diệt tục Rõ ràng thần tục bên này đến cỡ nào quả quyết Thánh thiên gia bị diệt tục thật hay giả a? Thượng thiên kinh khô một tiếng Trước kia niên đại đó, thánh thiên gia xem như mạnh nhất tồn tại. Hiện tại thế mà trực tiếp bị diệt, cũng là làm người khó có thể tin. Đông môn mộng nhẹ gật đầu, tôn côn sẽ không nói dối. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra thiên cung cũng tốt, thần tục cũng được, tại bản tôn trước mặt đều không đủ gây sợ. Diệp Hoa lo lắng nhất liền là cái kia thầy tướng số. Cái này thầy tướng số phản phất thành Diệp Hoa khúc mắt. Cái này kết nếu là không diệt trừ. Đi ngủ đều sẽ không an ổn. Không biết vì cái gì. Giả Minh cùng Thượng Hiên liền ra thích nghe diệp hoa khoác lác. Thậm chí cảm giác mình đều vô địch. Có thể vọt thẳng đến thần vực đại khai sát giới. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng bạc chỉ trợn trắng mắt. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 93 chương 916 nữ hoàng giá lâm trước đó không làm. Trước tiên đem ngưu bức thổi ra lại nói. Cũng là hết sức phù hợp diệt Hoa tác phong. Ngày mai cùng đi Thái Kinh đi. Diệp Hoa tử tốn nói, lập tức quay người rời đi, một bộ lão đại tác phong. Dạ Minh nhấn vai nói ra còn thật sự coi chính mình là lão đại rồi. Hắn xác thực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi là yếu nhất. Thượng Hiên không lưu tình chút nào đả kích. Thật sự là quá đâm tâm. Ta Minh ca dù sao cũng là lính ngộ tam đoạn nam nhân. nhưng là vừa vặn lính ngộ tam đoạn minh ca thực lực cùng hai vị này thông ra so ra còn là chưa đủ ta minh ca mới bao nhiêu lớn cũng là hơn 40 tuổi nhìn lại một chút diệt hoa cùng thượng hiên bao lớn đều là năm chữ số cất bước mà lại đều không phải là người mọi người dần dần rời đi minh ca mặt ồ mày trao cùng sau lưng đông môn mộng thế nào bị đả kích đông môn mộng trêu đùa một tiếng Dạ Minh không nói lời nào Cho nên những ngươi thật tốt nỗ lực tu luyện Tam đoạn cũng không là điểm cuối cùng chẳng qua là một cái điểm khởi đầu mới Đông môn mộng nghiêm túc nói Muốn siêu việt cái kia hai nhà thông ra Liền muốn cố gắng gấp bội Mà không phải tại hoa lâu bên trong nỗ lực Dạ Minh hơi hơi thở hắt ra Mộng mộng ôm một cái xéo đi Ta Minh ca mới mặc kể nhiều như vậy Trực tiếp đem đông môn mộng ôm vào trong ngực Hướng phía gian phòng nhanh chân đi đi. Tại hoa lâu bên trong minh ca có thể là phi thường chính quyệt. Chẳng qua là cùng cô nương tâm sự. Khẩu này một thoáng. Thỉnh thoảng bão tố bão tố xe ngựa mà thôi. Tam chi hoa vẫn là vô cùng có điểm mấu chốt. Hoa lâu cô nương nào có trong nhà người vợ hương. Hoa giải tại hương. Cũng không có nhà hoa có ý vị. Lúc này Thái Kinh cũng là đêm vui. Giả tôn ngồi tại đỉnh nghỉ mát phía dưới uống rượu. Nhìn xem đỉnh đầu trăng tròn. Ngày mai muốn lên đường đi bắt người hy vọng lần này có thể làm ra một manh mối điểm đi. Đại ca còn không có nghỉ ngơi à giả tần từ một bên nhanh chân đi tới cười nói. Còn không có uống chút không không được bằng không thì một thân mùi rượu. Giả tần khẽ cười nói. Tiểu tử ngươi biết thương tiếc để muội Giả tần gãi gãi cái ấp. Động tác này nhường xạ côn nhớ tới khi còn bé em trai. Em trai có thể có dạng này chuyển biến là chuyện tốt. Ngày mai ta muốn đi theo nhị thúc đi an khang châu bắt người. Là bồi thiên sao giả tần tò mò hỏi. Em trai ngươi biết xạ tần nhẹ gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cũng là nghe ra ra bọn hắn nói qua. Cách này bồi thiên xác thực khả nghi. Bùi thiên học sinh không ít, đến lúc đó có lẽ sẽ dẫn nổi sóng Dạ tần vỗ vỗ giả côn bả vai Đại ca, hiện tại thái kinh là chúng ta dạ gia nói tính Cũng thế, hiện tại dạ gia căn cơ ổn mặt khác Thế lực căn bản là không có cách vươn mình đại ca Sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai còn có chuyện phải làm đây Ngươi trước đi ngủ đi, ta lại ngồi một chút dạ côn thì thảo nói ra O, V, W, W, M nhích ít rượu thường lấy trăng tròn, rất là thoải mái. Chỉ là một người ảnh bỗng nhiên đem trăng tròn cho che chắn. Giả côn rủi rủi con mắt. Còn cho là mình uống nhiều quá hoa mắt. Thế nhưng sự thật. Xác thực là một bóng người. Chuẩn xác mà nói là bóng hình xinh đẹp tưởng rằng khuất bóng. Giả côn cũng không thấy rõ ràng mặt. Nhưng vô ý thức cảm thấy. Không phải ra cát thanh liền là một lưu. Có lẽ là có chút cấp trên ta côn ca khói miệng thế mà mang theo cười tà phản phất muốn làm gì chuyện xấu. Chỉ thấy bóng hình xinh đẹp nhìn một chút rơi trên mặt đất, hướng phía dạ côn đi tới. Nhìn xem bóng hình xinh đẹp dáng đi. Dạ côn chính choáng cũng tỉnh táo thêm một chút. ra các thanh cùng một lưu bộ pháp có thể đi ra dạng này. Dạng này dáng đi. Mang theo sâm nghiêm khí tức. Chí cao hết thầy. theo bóng người đến gần Giả côn dinh hô một tiếng hoa xa la này không phải liền là chu hoài nhân bổ chân hoa xa la sao hôm nay hoa xa la cũng là không có mặt màu vàng kim trường bảo mà là màu trắng quần áo thiếu một tơ uy nghiêm nhiều một điểm nhu hòa thế nhưng khí thế vẫn là rất mãnh liệt mang theo một cố oán hận yêu càng sâu hận đến càng sâu a nếu là lúc trước hoa xa la giả tôn cũng là tùy tiện chào hỏi. thế nhưng thụy biến sau hoa sa la giống như từ người ở ngoài ngàn dặm đều không tiếng nói chung. bất quá giả tôn cũng muốn thừa nhận thụy biến sau hoa sa la xác thực xinh đẹp nhất là trong mi tâm hỏa diễm ấm ký càng là lộ ra đến mức gì thường có mị lực. hoa sa la không nói gì trực tiếp ngồi tại giả côn bên cạnh cầm bầu rượu lên trực tiếp uống một ngụm. Làm gì ăn nửa đêm chạy tới dành với ta uống rượu giả côn đoạt lấy bình rượu Nữ nhân này thật sự là không nói đạo lý Còn tốt không có dùng chính mình cái chén Bằng không thì liền là tại chiếm chính mình tiện nghi Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ trở nên đẹp Liền có thể xâm chiếm ta tôn ca đẹp Tâm tình không tốt Hoa xa la tử tốn nói trong ánh mắt mang theo oán hận cùng thống khổ Dạ côn nhìn hoa xa la liếc mắt, đem rượu ấm buông xuống một cách nam nhân. thật như vậy không bỏ xuống được sao ngươi một đứa bé sẽ không hiểu. vậy ngươi đi tìm ta tố khổ làm gì? ta tôn ca hiện tại có thể là nam nhân, liền là tóc không có mao, địa phương khác mao vẫn là hết sức tràn đầy. đàn ông các ngươi liền không có một cách nào là đổ tốt ngươi lời nói này liền không có đạo lý. Ngươi không thể bởi vì một tuần nghi ngờ nhân Nắm tất cả nam nhân đều đánh chết đi Không muốn để tên xuất sinh này Ngươi không phải liền là tới cùng ta thảo luận tên xuất sinh này Sao giả côn nhích ít rượu nói ra Nữ nhân này a Liền là khẩu thị tâm phi ngoài miệng nói cái gì không nghĩ Kỳ thật nghĩ vô cùng Hoa sa la cầm bầu rượu lên liền rót Giả tôn cũng không có ngăn cản Loại thực lực này nữ nhân trừ phi chính nàng nguyện ý say bằng không thì mãi mãi cũng sẽ không say dạ côn khẽ thở dài một tiếng ta hiện tại vẫn là gọi ngươi hoa sa la vẫn là gọi ta hoa sa la đi được à ngươi là từ đâu tới đã ngươi vượt kiếp là nữ hoàng trước đó thân phận là cái gì dạ côn tò mò hỏi cái này hoa sa la không phải tới từ thiên cung chẳng lẽ là thần tục hoặc là ma tục hoa sa la nhẹ nói ra nói cho ngươi cũng sẽ không biết cũng bởi vì không biết mới muốn hỏi à này đều không nói cái kia chính là không thẳng thắn ngươi cứ như vậy muốn biết dĩ nhiên ngươi là thần tục vẫn là ma tục cả hai đều không phải là dạ côn nắm thật chặt lông mày ngoại trừ thiên cung thần tục ma tục hiện tại thế mà còn có để tứ cố thế lực thật hay giả a chẳng lẽ là ngươi long tục giả côn to gan suy đoán một thoáng hoa xa la nhăn nhăn mày ngài ngươi thấy ta giống đầu rồng sao dạ côn thật tốt quan sát một chút hoa xa la no đủ là cái sinh nhi tự liệu vậy ngươi là ai a ngươi giúp ta giết chu hoài nhân ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi ngươi đi đi nghĩ xáo lộ ta côn ca đó là không tồn tại cho tới bây giờ chỉ có ta côn ca xáo lộ người khác Hoa Sa la nhìn xem giả côn trầm giọng nói ra ta cho ngươi biết đối ngươi cũng không có trợ giúp gì. Không sao, ta chính là muốn biết. Vậy ngươi thề không thể nói cho người khác biết. Được, ta thề. Ngươi thề dáng vẻ cực kỳ giống Chu hoài nhân. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 93 chương 917 nguyên lai like điện hoàng là như vậy nghe được hoa Sa la. Giả côn cảm thấy tại sao các thanh cùng một lưu trong chuyện này. quả thật có chút giống Chu Hoài Nhân. Chính mình vẫn là thiếu sót cân nhắc. Nữ hoàng đại nhân Chu Hoài Nhân là Chu Hoài Nhân, ta cũng không phải Chu Hoài Nhân." dạ Côn nghiêm túc nói. Hoa Sa La hơi hơi thở phào một cái, năm đó Chu Hoài Nhân ở trước mặt ta cũng là như ngươi. Ta ôn ca thật là khó chịu a, làm sao lại lưng dạng này nổi đâu, vẫn là nói sang chuyện khác tương đối tốt. Đừng nói cái này Chu Hoài Nhân vẫn là nói nói ngươi là người nào đi. chúng ta đều muốn hợp lại. ta đều đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả. điện hoàng nghe nói qua chưa dạ côn đột nhiên đứng dậy. kinh hô nói ra. ngươi chính là điện hoàng điện hoàng lại có thể là nữ. trời ạ ta làm sao lại không nghĩ tới. ngươi trước đừng kích động ngồi xuống. hoa xa la một bộ xem hài tử bộ dáng nhìn một chút phản ứng này. đây cũng là như thường. điện hoàng cỡ nào người thần bí a liền thần tộc đều muốn cẩn thận mấy phần mà điện hoàng thế mà ngồi trước mặt mình ta ôn ca mười phần xúc động a phấn khởi chuẩn xác mà nói điện hoàng cũng không là một người nguyên bản mười phần phấn khởi dạ côn nghe được hoa xa la một thoáng liền bối rối Người ngươi nói là điện hoàng nhưng thật ra là một đám người kết hợp với nhau dạ côn thì thảo hỏi đầu có chút chuyện không tới hoa sa la yên lặng nhẹ gật đầu đúng vậy tại huyền nguyệt đại lộc phía trên người người chỉ biết là điện hoàng nhưng kỳ thật điện hoàng cũng không là chỉ định người mà là một cái cách gọi ngưu bức giả côn hít một hơi thật sâu bình phục trong lòng phấn khởi tin tức này thực sự quá kình bảo một thoáng thật đúng là phó mà tiêu hóa hoa sa la hơi hơi gí mắt Giả công tử chuyện này có thể chớ nói ra ngoài bằng không hậu quả tự phụ Ta hiểu Giả côn dĩ nhiên sẽ không nói ra đi đối với mình lại không có gì tốt chỗ Trước kia còn cảm thấy rất kinh ngạc Khổng lồ thần tục vì sao lại e ngại một cách điện hoàng Hiện tại xem như hiểu rõ nguyên lai điện hoàng cũng không là một người Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới a Tốt Ta sự tình cũng đã nói Hiện tại thương lượng một chút, giết thế nào Chu Hoài Nhân? Ta là một khắc đều không muốn để cho hắn tiếp tục hô hấp hoa xa la lạnh giọng nói ra. Hiện tại hận không thể uống Chu Hoài Nhân máu, dạng này đều không thể nhường hoa xa la thoải mái. Dạ côn hơi hơi thở phào một cái, thủ tiêu Chu Hoài Nhân chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Nữ hoàng, này Chu Hoài Nhân một mực đợi tại trong thiên cung, muốn giết chết hắn, độ khó có chút lớn. Trừ phi đem chu hoài nhân dẫn ra ngoài. Giả tôn cảm thấy thiên cung tuyệt đối là bị thần tục xám thì lấy. Mạo muội làm chuyện. Nguy hiểm hệ số cái kia là phi thường lớn. Hoa xa la không vọt thẳng đến thiên cung đi. Cũng là bởi vì tự thân thân phận không thể xuất thủ. Điện hoàng người chạy đi thiên cung làm thịt người. Cái kia chính là đánh vỡ nhiều năm như vậy yên tĩnh. Cho nên Hoa Sa La mới sẽ tìm được giả côn tìm xin giúp đỡ Nghe nói ngươi bây giờ là thần sứ Mà lại tạm đại gia chủ chức Hoa Sa La nhẹ nói ra Dạ côn sưởng sốt một chút Tò mò hỏi các ngươi điện hoàng tại thiên cung Cũng sắp xếp người dĩ nhiên Hoa Sa La trực tiếp thừa nhận Như thế nhường giả côn bội phục Nữ nhân này vẫn man ngưu ra ngẫu nhiên lên làm Mặc dù cùng giả công tử tiếp xúc không phải rất nhiều Thế nhưng tại ma thần trước mặt nói ra nếu như vậy ta đều có chút không tin nhưng bất kể nói thế nào ngươi là thật thông minh ha ha ha có thể được đến nữ hoàng đại nhân tán thưởng tại hạ thật sự là vui vẻ ta côn ca cũng không đi bình thường sáo lộ trực tiếp thừa nhận hoa sa la cười khẽ một tiếng ngươi thật đúng là sẽ không khách khí thấy hoa sa la nụ cười giả côn đang nghĩ Chu Hoài Nhân có phải hay không hối hận? Trước kia Hoa Sa La xác thực bình thường một điểm, thế nhưng thối biến sau Hoa Sa La đơn giản liền là thiên tiên. Nhìn một chút nụ cười này, đơn giản quá mê người. Này Chu Hoài Nhân thật sự là đủ hung ác tâm, ta ôn ca bội phục. Vận khí tốt mà thôi, nhưng bằng vận khí còn chưa đủ trong mắt của ta, ngươi bây giờ tại thần ma hai tộc đều có thể nói lên lời đi. Hoa Sa La nhìn chằm chằm Dạ Tôn con, con mắt hỏi, tựa hồ muốn từ giả Tôn con, con mắt đọc lên một điểm gì đó. Dạ Côn thầm nghĩ Hoa Sa La xảo quyệt, lại muốn lời nói khách sáo. Ta Ôn Ca mặc dù không có các ngươi sống được lâu, nhưng cũng không thể như thế bị moi ra tới. Chỉ thấy giả Côn nắm thật chặt lông mày nghi hoặc hỏi, "Ta bây giờ đang ở thiên cung còn có thể nói mấy câu, nhưng ma tộc đoán chừng muốn làm chết ta." Ta làm sao cũng nghĩ không ra. Một vị ma thần mở ra phong ấn. Cứ như vậy đi thật sự là không nghĩ ra trực giác nói cho ta biết. Vị này ma thần cùng ngươi có chút liên hệ đi. Ta đi. Nữ hoàng này thật sự là lời hại. Vẫn là nói trực giác của nữ nhân rất lời hại. liền cùng mấu thân một dạng. Không biết cha buổi tối hôm nay bị đánh phân không có. Kỳ thật ta cũng nghĩ không thông. Có lẽ vì này ma thần bị phong ấm quá lâu. Sợ thần tục trợ giúp đến. Cho nên lựa chọn lý trí rút lui đi. Luận vô ích, ta tôn ca cũng không tệ lắm. Hoa sa la tử tốn nói có lẽ đi, có lẽ thật là ngươi vận khí quá tốt rồi. Giả Côn nhỏ nhấp một ngụm, hơi khiêm tốn một thoáng. Bất quá ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, này thần tục cũng không phải ngươi có thể đùa bỡn. Hoa sa la dặn dò một tiếng. Nhiều người như vậy như thế đánh giá thần tục Giả ôn cũng có thể kết luận Này thần tục xáo lộ là phi thường sâu Đúng vậy a Đừng nhìn ta hiện tại là thần sứ Đều là thần tục một câu Ngươi biết liền tốt Nhưng nếu như ngươi có thế để cho thần tục lần nữa nhìn chúng Đánh vào thần tục nội bộ Liền không Nhất định Đây coi như là các ngươi điện hoàng chiêu mổ sao Giả côn khẽ cười nói Ngươi tới sao thật có lỗi Không tới Không có việc gì, chúng ta có khả năng cùng hưởng tình báo. Ngươi ý nghĩ này rất lớn mật, nhưng ta hết sức là thích. Giả tôn cảm giác cùng nữ hoàng đại nhân nói chuyện phiếm vẫn là hết sức thoải mái, đều là cả hai cùng có lợi cuộc diện. Chúng ta mời phần tán thưởng dũng khí của ngươi, coi như ngươi không gia nhập, chúng ta cũng không muốn có ngươi địch nhân như vậy. Hoa Sa La nói mời phần thành khẩn. Hôm nay tới ngoại trừ liên thủ thủ tiêu chu hoài nhân. Còn có liền là lôi ghéo giả côn. Danh giới cuối cùng liền là không thể nhường giả côn biến thành kẻ địch. Không thể không nói Điện Hoàng lựa chọn nhất lý trí phương pháp cùng ta côn ca liên thủ. Nghe được hoa xa la. Giả côn cũng là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới Điện Hoàng coi trọng như thế chính mình. Nói rõ Điện Hoàng vẫn là có tự biết rõ. Cùng ta tôn ca đối nhị. Cũng hứa bây giờ còn có thể hô hấp. Nhưng là lúc sau liền khó nói. Có lẽ thiên hàng chính nghĩa liền không có. Dạ côn lễ phép cười cười. Chắp tay nói ra. Nữ hoàng đại nhân. Các ngươi điện hoàng thật sự là lợi hại. Tò mò hỏi một tu Các ngươi điện hoàng đến cùng có bao nhiêu người à đã ngươi không nguyện ý gia nhập. Này chút liền không tiện nói cho ngươi biết. Ngươi hẳn là hiểu không. Điện hoàng nhân viên đó là tương đương che giấu Không có khả năng để lộ ra đi Dạ côn đều nghĩ ra nhập vào Muốn biết điện hoàng nội bộ tình huống Thế nhưng ngấm lại thôi được rồi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 93 chương 918 đạt thành quan hệ hợp tác hiểu Nữ hoàng đại nhân ngươi vừa mới nói có thể chia sẻ tình báo Như vậy không bằng chúng ta bây giờ chia sẻ một thoáng như thế nào có khả năng Ngươi muốn biết cái gì hoa xa la nhàn nhạt hỏi ta muốn biết thánh thiên gia đến cùng là bị người nào cho diệt giả côn nghiêm túc nói ra hoa sa la biểu lộ không có gợn sóng từ tốn nói hiện tại đổi lấy ngươi hỏi ta nữ hoàng đại nhân ngươi muốn biết cái gì ngươi cùng ma thần quan hệ hoa sa la nhẹ nói ra xem ra mười phần để ý chuyện này cái này khiến giả côn trong lòng có chút kinh ngạc tiếp tục vô ích moi ra có lời tình báo Vô cùng phù hợp xảo trá người. Thế nhưng ta Ôn Ca là cái loại người này sao chắc chắn sẽ không? Thế nào trao đổi dạng này tình báo đối với ngươi mà nói không khó lắm đi. Dù sao tình báo này quan hệ đến ngươi tại thần tộc trong mắt địa vị. Đối mặt hoa xa la dụ hoặc, Dạ Ôn có điểm tâm động, chỉ cần biết rằng Diệt Thánh Thiên gia người, như vậy bắt liền có thể đánh vào thần tộc nội bộ. mẫu thân sự tình xử lý cũng tương đối thuận tay thế nhưng ta côn ca vẫn là muốn lấy xảo một thoáng dù sao ngày mai sẽ phải đi bắt người vẫn là nhẫn một thoáng điều kiện này đối với ngươi mà nói không khó lắm đi đổi sao hoa xa la tiếp tục hỏi dạ côn suy nghĩ một chút đột nhiên ngắp một cái mệt mỏi quá a. muốn không ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp như thế nào ngày mai này cũng cần đợi đến ngày mai sao quá mệt mỏi mấy ngày nay ta chạy khắp nơi, chân đều muốn chặt đứt, không tin ngươi sờ sờ, giả côn dối ra đuổi, nhìn một chút liền trên bàn chân đều có mao, thế nhưng trên đầu tuyệt đối sẽ không xuất hiện mao. Nhưng mà ta côn ca còn nhường Hoa Sa La đi sờ chân của mình, ta đi đơn giản liền là trần trụi đùa giỡn a Hoa Sa La khóe miệng đều đang hơi run rẩy, nhất là thấy cái kia một chân mao. phân điểm đến cùng bên trên không tốt sao? ngươi sợ là mau đều dài hơn lộn chỗ đi. tùy ngươi. Hoa Sa La trầm giọng nói ra, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi. Dạ côn tò mò hỏi, làm sao liên hệ ngươi tâm tình tốt liền tới tìm ngươi? không phải nói muốn xử lý Chu Hoài Nhân sao? ta giúp ngươi cách này. ngươi nói cho ta biết diệt Thánh Thiên gia người. như thế nào ta Tôn ca có thể là phi thường gà tặc. không cần nhớ tại ta côn ca trên thân chiếm tiện nghi hoa xa la dừng một chút quay đầu nhẹ nói ra chính ngươi nghĩ rõ ràng nói xong cũng tin tức trong đêm tối giả côn thầm nghĩ cô gái này hoàng xảo huyệt, không cần các ngươi điện hoàng hỗ trợ chính mình cũng có thể tìm tới nhưng nếu như bùi thiên bên kia tìm không thấy trước manh mối làm sao bây giờ Sợ lên chính mình đầu chọc. Giả tôn cảm giác tóc của mình liền là như thế sầu ánh sáng Cầm bầu rượu lên Phát hiện trong bầu rượu không có rượu Giả tôn cảm thấy này hoa xa la tới Cũng là bồi thường chính mình một bầu rượu Bất quá hôm nay ban đêm thu hoạch lớn nhất chính là biết Điện Hoàng chỉ không là một người mà là một đám người Đoán chừng điểm này liền cha vợ cũng không biết Năm đó chẳng qua là bên trong một cái người liền vặn ngã cha vợ rõ ràng này điện hoàng bên trong người đều là cao nhân, cái kia cổ sâm thủ có thể hay không cũng là điện hoàng một thành viên trong đó cũng là làm người hoài nghi. thở hắt ra, Giả côn chống cách lưng mệt mỏi đi nghỉ ngơi. ngày mai còn muốn đi theo thiên la viện đi an khang châu. thật vi vọng bùi thiên bên kia có thể cho mình một tin tức tốt. nằm xuống giả côn thật không muốn nghe thấy tin tức xấu đánh thức. mơ mơ hồ hồ. giả côn lại nghe thấy em trai tiếng la nghĩ thầm không phải đâu lại tới tin tức xấu đại ca đại ca ngoài cửa vang lên giả tần tiếng la giả côn mở to mắt vô to em trai lại xảy ra đại sự gì giả tần trực tiếp đẩy cửa ra ngược lại các tàu tàu không tại đại ca nhì thúc đã tại cửa ra vào đợi sớm như vậy giả côn nghi ngờ một thoáng G, quờ quờ mờ mặc quần áo dạ côn liền ra cửa luận bối phận tới nói vẫn không thể nhường trưởng bối chờ lấy đi ra phủ đệ dạ côn đã nhìn thấy thiên la viện người trong đó dĩ nhiên còn có dạ dương mặc vào viện trưởng quần áo và trang sức cũng là uy nghiêm mấy phần chẳng qua là thực lực chỉ sợ muốn so thương minh yếu rất nhiều đi lần này mang người không có một cách nào là kiếm đế dạng này một đám người chỉ sợ đi cũng là không tốt cái kia thương minh cũng không phải đùa giỡn mặc dù không thế nào la thích vị này nhỉ thúc giả côn đi ra phía trước hô một tiếng nhỉ thúc đi thôi thời gian không còn sớm giả dương khẽ cười nói thái độ này ngược lại để giả côn không nghĩ tới trong ấm tưởng vị này nhỉ thúc nhưng cho tới bây giờ không có đối với mình cười qua đều là cho là mình hại chết con của hắn Giả tôn cũng là cười cười gật đầu Quay đầu vô Em trai Trở về đi u Vinh quy quy Mơ Đại ca cẩn thận một chút Giả cần nhắc nhở một tiếng Chỉ thấy thiên la viện mọi người trực tiếp bay lên không Mà giả tôn dừng một chút Thế mà dùng bay đi chúng ta có thảm bay Đem thảm bay lăng ra tới Giả tôn xếp bằng ở phía trên đuổi theo Mà giả tần trông thấy bay lên không đại ca cảm thán một tiếng đại ca mạnh như vậy, làm sao vẫn là không biết bay a Tại giả côn sau khi đi một canh giờ, giả tần mang theo người vợ cùng hải tử trong nhà ăn đồ ăn sáng. Chỉ thấy trong vườn bỗng nhiên ngưng ra một luồng khí tức nguy hiểm một đoàn vòng xoáy màu đen trống giống xuất hiện. Phu quân trưởng tôn nhị kinh hô một tiếng, một thoáng đem con của mình bảo vệ. Giả tần cảnh giác nhìn xem vòng xoáy. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc Này khí tức chỉ thấy Diệp Hoa trực tiếp theo vòng xoáy bên trong đi ra Thấy là Diệp Hoa dạ Tần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra là đại ca cha vợ Tần tần dạ Minh bước ra vòng xoáy Hướng phía Nhi tử phất phất tay Phản phất tại chúc mừng chính mình không có bị đánh cứt Lần này Diệp Hoa tới cũng không có mang thuộc hạ Bất quá đông tứ cùng đáp từ bọn hắn cũng là trở về Còn có con mèo kia trở về cảm giác thực tốt a Phi tuyết bày ra hai tay chúc mừng một thoáng. Đông môn mộng nhẹ nói ra, viện bên trong lá sủng tương đối nhiều. Phi tuyết xây hiểu có ngay, ta cái này đi quét xước. Ngoại trừ quét dọn vệ sinh, không có mặt khác nhường phi tuyết vui vẻ. Tần tần, ngươi đại ca đâu đông môn mộng đi tới tò mò hỏi. Đại ca đại ca vừa vừa ra cửa không lâu. Đi nơi nào diệp hoa hỏi. Đi An Khang Châu bắt người đi Nhanh lời ban đêm liền trở lại đi Dạ tần xem chừng Thượng Hiên nhẹ giọng hỏi Muốn hay không hiện tại đi qua nếu ban đêm liền trở lại Vậy thì chờ một chút đi cũng sắp Liên Hàn nhẹ nói ra Mặc dù con rể có chút làm loạn Nhưng nếu là đi bắt người Cái kia cũng không cần đi quấy dày Vậy thì chờ một chút đi diệp hoa lạnh nhạt nói ra Mà Thượng Hiên bỗng nhiên cười nói Thông ra, đều đến ngươi sàn xe, không mang theo vị này thông ra ra ngoài đi một chút, nhìn một chút thái kinh phong quang sao giả minh nhìn xem thượng hiên ánh mắt, một thoáng không có kịp phản ứng, bất quá nhoáng cách đã hiểu rõ, vừa đến thái kinh liền không an phận, đúng đúng đúng, thông ra mới tới thái kinh, mộng mộng, ta đây liền mang thông ra ra ngoài đi một chút, đi thôi nhớ về ăn ăn trưa. Đông môn mộng nhẹ nói ra Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 93 chương 919 Bùi viện trưởng chỉ thấy Diệp Hoa cùng Dạ minh hướng phía bên ngoài đi đến Mà lên hiên tựa hồ dự định cũng đi cùng Lúc này liên hàn lên tiếng nói ra Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì Ta cũng muốn làm quen một chút thái kinh phong quang á Thượng hiên một mặt nghiêm túc Dựa vào cái gì vị kia thông ra có thể Chính mình liền không thể Ngươi còn có cái gì chưa quen thuộc sao có muốn hay không ta giải thích cho ngươi một phiên thượng hiên nhìn thoáng qua minh ca cùng hoa ca bóng lưng Ánh mắt mang theo hâm mộ Muốn hay không báo cáo bọn hắn một đợt thế mà vứt bỏ chính mình đi ra ngoài chơi vui một bên khác Giả tôn cùng giả dương nhanh đến an khang châu bầu trời Ngồi tại thảm bay bên trên giả tôn cũng là gọi giả dương tới ngồi một chút Chẳng qua là giả dương không có đến Cái này trách không được ta tôn ca Ngồi thảm bay ăn đồ ăn sáng Rất thoải mái Bên cạnh thiên la viện trong lòng mọi người nói thầm Này một vị là thánh nhân nhi tử Một vị là cháu trai Quan hệ cũng không phải rất hòa hợp Mọi người cũng không có trực tiếp rơi vào an khang châu thành bên trong Ở ngoài thành liền hạ xuống Lựa chọn đi bộ đi vào Cũng không muốn đánh cỏ đồng sắn Thậm chí lúc vào thành Tất cả mọi người hơi đổi xuyên qua Dù sao một đám thiên la viện xuất hiện Vậy khẳng định là muốn nắm người Đến lúc đó bùi thiên chạy Trời đất bao la Thật đúng là khó tìm Nhị thúc ta cảm thấy không cần thiết đổi Giả côn nhìn Xem mọi người nhẹ nói ra Vì cái gì bởi vì bùi thiên sẽ không chạy Giả côn gì thật cũng có thể hiểu một điểm bùi thiên Dạ dương dừng một chút, cao mày hỏi, vì cái gì sẽ không chạy bùi thiên hắn tâm đều tại học viện bên trên, cho dù chết hắn cũng chọn chết tại chính mình trong học viện. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì nói ra nếu như vậy, nhưng là để cho an toàn, vẫn là đổi. Dạ dương từ tốn nói tiếp tục cùng mọi người thay đổi trang phục. Dạ côn không có ngăn cản, có lẽ là chính mình đoán sai nữa nha đáng tin một điểm cũng không phải là không tốt. Đi vào thành bên trong Dạ côn đảo là nhớ tới lần thứ nhất cùng em trai tới trải qua Khi đó cũng không là đi cái cửa này Mà là đi nghèo khó quật đầu kia môn Tuy nói lúc ấy muốn thay đổi hoàn cảnh nơi đây Đáng tiếc vẫn là không có cách nào làm được Hiện tại vẫn là cái dạng kia Nhìn xem hết thảy chung quanh Phản phất một ít chuyện liền là phát sinh ở giống như hôm qua cái này có khả năng so sánh thái kinh thành trì vẫn là trước sau như một náo nhiệt chúng ta không phải trực tiếp đi học viện sao dạ côn phát hiện đảo khác biệt tò mò hỏi dạ dương nhẹ nói ra đi trước cùng gián điệp sẽ cùng lần này truy nã nhiệm vụ là dùng dạ dương làm chủ dạ côn cũng không muốn quá quá nhiều nhúc tay chỉ cần cuối cùng có thể bắt lấy là được rồi nếu là cái gì đều nghe chính mình Vậy cách này thiên la viện viện trưởng cũng không có cái gì uy tín Mọi người rất nhanh liền đi vào một nhà tử quán Điếm tiểu nhị đang đang bận bịu lau bàn Lập tức sẽ giữa chưa Đến lúc đó nhiều người Khách quan ăn chút gì điếm tiểu nhị thấy đoàn người tiến đến Lộ ra thường dùng nụ cười dạ dương tử tốn nói 10 cân hổ điêu thịt, ít muối nhiều thịt Tiểu nhị nghe xong đầu tiên là sườn sốt một chút Lập tức thái độ trở nên cung kính rất nhiều Khách quan phía trên thỉnh Đứng ở phía sau giả tôn cảm giác Này thiên la viện chấp nối khẩu hiệu thế mà cùng hổ điêu có quan hệ Có chút ý tứ hạ Đi theo mọi người lên lầu Giả tôn cùng giả dương ngồi xuống Những người khác đứng ở bên cạnh Này chút thiên la viện người mặc dù không có đứng vào mười vị trí đầu Nhưng cũng đều là kiếm công người đặt ở một ít địa phương vẫn là rất lợi hại cái chủng loại kia tại tiểu nhị rời đi về sau rất nhanh giả côn chỉ nghe thấy lên lầu tiếng bước chân giả côn cũng là tò mò này người có phải hay không là chính mình nhận biết rất nhanh giả côn liền hơi thất vọng cái này gián điệp cũng không nhận ra tuổi chừng chừng 50. mươi giả côn cảm giác hẳn là an vinh học viện lão sư đi viện trưởng Nam nhân đến đến giả dương trước mặt cung kính hộ Bùi viện trưởng bên kia thế nào giả dương nhàn nhạt hỏi Vẫn luôn ở trong học viện không có ra cửa là bắt lấy thời cơ tốt Nhận được tin tức về sau giả dương trầm giọng nói ra rất tốt chuyện này qua đi ngươi liền đến thiên la viện Tạ viện trưởng Nam nhân nghe xong lộ ra 10 phần xúc động dù sao bên ngoài gián điệp muốn tiến vào thiên la viện là 10 phần khó khăn dạ dương đứng dậy âm ao nói ra các ngươi phong tỏa ngăn cản thiên la viện vùng trời để phòng bùi thiên chạy trốn đúng đứng ở xung quanh thiên la viện mọi người cung kính quát lập tức tan biến tại tại chỗ đi thôi dạ dương nhẹ nói ra dạ côn nhẹ gật đầu nếu như không phải mình hôm nay tới có lẽ vị này nhị thúc sẽ không an bài như thế nam nhân cũng không có đi theo sự tình rời đi trước Mà Dạ Côn cùng Dạ Dương từ cửa chính tiến vào, lần nữa đi vào An Kinh Học viện. Dạ Côn suy nghĩ lần thứ nhất cùng em trai tới tình cảnh, khi đó sơ kiến An Kinh Học viện, cũng bị An Kinh Học viện rung động đến, sau đó bị Bùi Thiên đuổi ra An Kinh Học viện. Những chuyện này phản phất phát sinh ở hôm qua giống như, nhị thúc cắt ngươi là tìm tới chứng cứ gì rồi đi đến An Kinh Học viện bên trong, Dạ Côn tò mò hỏi. Dạ Dương nhẹ nói ra, Bùi Thiên cùng Thương Minh từng có mật thiết đi lại trong đó còn liên lụy đến trưởng Tôn Ngự. Nói đến trưởng Tôn Ngự, Dạ Côn lúc ấy liền rất tốt ngạc nhiên. Vì cái gì Bùi Thiên giống như một bộ không sợ trưởng Tôn Ngự dáng vẻ, mà trưởng Tôn Ngự đối Bùi Thiên lại vô cùng nhường nhịn. Này Bùi Thiên cùng trưởng Tôn Ngự có quan hệ gì Dạ Côn tò mò hỏi, cụ thể quan hệ thế nào? Chỉ sợ muốn hỏi bùi thiên mới có thể chứng thực. Hiện tại chứng cứ chỉ có thể chứng minh hắn cùng thương minh là đồng bọn. Dạ côn hơi hơi thở vào một cái. Vị này bùi viện trưởng xem như ẩn dấu đến sâu nhất. Chỉ sợ đây đều là mặt ngoài. Kỳ thật bùi thiên thân phận càng thêm thần bí mới là. Nhưng vào đúng lúc này một bóng người ngăn cản hai người đường. Đây là một cách mặt như băng xương nam tử rất là lãnh ngạo. Hai vị... Viện trưởng cho mời. Nam tử mở miệng ngược lại để giả tôn cùng giả dương không nghĩ tới. Dẫn đường. Giả dương mặt không đổi sắc từ tốn nói. Thỉnh. Giả tôn cảm giác tiến vào học viện chỉ sợ bùi thiên liền phát hiện đi. Theo nam tử dẫn đầu. Hai người rất nhanh liền xuyên qua học viện khu Đi vào viện trưởng ở lại sân nhỏ. Lập tức hương hoa xông vào mũi. Viện trưởng dùng ở bên trong cung hậu. Nam tử đứng tại cửa ra vào cung kính nói ra. Giả tôn cảm giác. Này bùi thiên hẳn phải biết chút gì đó. Trực tiếp tại chỗ này chờ đợi lấy. Cũng là có mấy phần can đảm. Đi vào sân nhỏ. Đập vào mắt chính là hồ nước. Trung ương ngồi một vị uống trà lão nhân. Ăn mặc trang phục lộng lẫy, Này không phải liền là bùi viện trưởng sao. Chẳng qua là giả tôn có chút kinh ngạc. Hôm nay bùi viện trưởng rất biết cách ăn mặc. phảng phất muốn đi tham gia trọng đại tiệc tối giống như. Nhưng bên trái tay áo sống tuyết. Lần trước xác người sự kiện. Bùi thiên nổi giận chém đi cánh tay của mình. Lúc này mới không có bị lây bệnh. Viện trưởng tới còn có giả công tử đều lại đây ngồi đi. Bùi thiên quay đầu nhìn hai người thế mà lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Tại giả côn trong ấm tượng. Này Bùi Thiên có thể chưa từng có cười qua. Đều là nghiêm mặt. Ai cũng thiếu tiền hắn sống như. Vậy mà hôm nay Bùi Thiên phảng phất trả sạch tất cả tiền nợ, một thân dễ dàng giống như. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 93 chương 920 dấu rất sâu dạ dương nắm thật chặt lông mày. Thấy tình huống như vậy tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là đi tới, ngồi. Bùi Thiên nhẹ nói ra cho hai người châm trà. Viện trưởng kỳ thật ngươi có khả năng đem người chung quanh thu lại, ta sẽ không chạy. Bùi thiên lạnh nhạt nói ra. Giả dương thấp giọng nói ra, bùi viện trưởng, xem ra ngươi đã biết ta hôm nay tới dụng ý. Bùi thiên để bình trà xuống trong chén hơi nóng chầm chậm bay lên tràn ngập một mùi thơm. Ngửi được cỗ này mùi thơm ngát. Giả côn trong lòng cũng là kinh ngạc. Nếu như không có đoán sai. Đây cũng là ngưng thần trà này ngưng thần trà. Vì cái gì liền Bùi Thiên đều có chẳng lẽ là trước kia trưởng tôn ngự cho Lão Hủ biết viện trưởng tới sủng ý? Bùi Thiên xem nói với giả dương. Nếu viện trưởng biết, vậy thì mời viện trưởng theo chúng ta đi một chuyến Thiên La Viện đi. Đối với chúng ta như vậy hai bên đều tốt. Thiên La Viện đây chính là tại Thái Kinh, nếu như là tại An Khang Châu, Lão Hủ cũng là nguyện ý đi như thế một chuyến. viện trưởng ngươi đây là tại trống lại sao giả dương lạnh giọng nói ra bùi thiên hơi hơi than nhẹ nhìn xem chung quanh tầm mắt lộ ra yêu thương liền phảng phất tại xem con của mình một dạng người đã già cũng không muốn rời đi chỗ của mình viện trưởng muốn hỏi cái gì hiện tại hỏi cũng sống vậy bùi thiên nhẹ nói ra tay phải nâng chung trà lên bất quá không có nhấp mà là đặt ở dưới mũi người người. Dạ côn cảm giác dạ dương mong muốn tới cưỡng ép Cảm giác không ồn lên tiếng nói ra Nhị thúc Hiện đang hỏi một chút cũng tốt mang về cũng muốn hỏi Bùi thiên nghe xong nhìn chầm chằm dạ côn một dạng Mà dạ dương nhíu mày lập tức hỏi Ngươi cùng thương minh quan hệ Ta cùng thương minh xem như quan hệ hợp tác Giúp đỡ cho nhau Bùi thiên tử tốn nói Đối mặt dạng này đáp án giả tôn cũng không nghĩ tới cứ như vậy thừa nhận cách này cũng quá đơn giản đi. ngươi lần trước bắt xác người kỳ thật cũng là thương minh những ngươi làm giả côn vội vàng hỏi. xác thực nhưng ta cảm thấy xác người nguy hại thực sự quá lớn cho nên cũng không có mang đến. câu nói này muốn dẫn lấy thái độ hoài nghi. nhiều năm như vậy, ngươi theo một cách nghèo khó thư sinh hướng đi viện trưởng. Ở trong đó người nào làm ra tác dụng trọng yếu dạ dương hỏi Dạ tôn cũng rất tò mò Dù sao bùi thiên tự chuyện vô cùng khích lệ người trẻ tuổi Khi còn bé chính mình xem thời điểm đều cảm thấy rất thoải mái Theo hoàn toàn không biết gì cả Đến bị người dính nể Dạng này chuyện xưa, Thuyết thư tiên sinh đều rất khó nói ra được Bùi thiên dừng một chút Lập tức thở ra một hơi Ta này một thân xác thực rất thấp phẩm. Nói đến quý nhân. Hẳn là thánh nhân đi. Thánh nhân dạ dương trầm giọng nói nhỏ. Không phải hiện thời thánh nhân, là tiền triều thánh nhân. Bùi thiên cười giải thích một chút. Dạ tôn cũng cảm giác hắn cùng trưởng tôn ngữ quan hệ không tầm thường, không nghĩ tới trợ giúp bùi thiên người liền là trưởng tôn ngự Vì cái gì dạ dương truy vấn? Một cách thánh nhân. Một cách là bần thư sinh nghèo. hai loại thân phận không tồn tại có gặp nhau vì cái gì trưởng tôn ngữ muốn trợ giúp một cái không có tiếng tâm gì thư sinh bởi vì thánh nhân sợ ta đi bùi thiên tử tốn nói sợ ngươi giả côn nghi hoặc một tiếng bùi thiên nhẹ gật đầu bỗng nhiên nhìn về phía giả côn hỏi dạ công tử ngươi sẽ sợ sao đột nhiên dạ côn nhìn có chút không thấu cách này bùi viện trưởng Cái tên này đến cùng là ai thoạt nhìn thân phận hết sức sâu dáng vẻ. Bất quá giả côn làm sao cảm giác cái tên này trong lời nói có hàm ý. Bùi Thiên. Chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không cần hư trương thanh thí. Trưởng Tôn Ngự tại sao phải sợ ngươi đối mặt Dạ dương truy vấn. Bùi Thiên cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là hướng phía giả côn cười nói. Còn chưa tới nhớ ký chúc mừng giả công tử. Về sau tiền đồ vô lượng Này trong chốc lát Giả Côn Phản Phất hiểu rõ một ít gì Trong lòng rất là kinh ngạc Chúc mừng chính mình Này Bùi Thiên chẳng lẽ là thần tục Cũng chỉ có thần tục Trưởng Tôn ngự mới có thể như vậy e ngại Mới có thể hết sức giúp đỡ Cái tên này lại có thể là thần tục đặt Ở Thái Kinh cơ sở ngầm ngươi là có ý gì Giả Dương Trầm dọn hỏi Không có gì chẳng qua là chúc mừng Giả Công Tử mà thôi Bùi Thiên cũng không có nói phá như thế nhường giả côn nghi hoặc. Giả côn trầm giọng hỏi: này thương minh đứng phía sau chính là thiên cung người, ngươi hẳn phải biết đi. Giả công tử, ngươi hẳn là tế phẩm một thoáng sẽ có phát hiện. Bùi Thiên mang theo nụ cười ruột gì nói ra. Tế phẩm giả côn tế phẩm, nếu quả thật muốn tế phẩm, cái kia chính là hải chi đại nhân đối Chu Tuấn rõ như lòng bàn tay. Tất cả những thứ này tình báo đều là bắt nguồn từ Bùi Thiên vị viện trưởng này. Nếu như Bùi Thiên cùng bên trong thần tộc nhân viên. Cái kia địa vị của hắn so với chính mình cao hơn mấy phần muốn hay không ủi cách đồng hồ bày tỏ một thoáng. Ngồi ở bên cạnh Dạ minh cảm thấy có chút cổ quái bọn hắn giống như đang nói áng ngữ giống như. Bùi Thiên nếu như ngươi còn như vậy vậy cũng chỉ có thể bị ta mang về dạ dương lạnh giọng nói ra. Bùi Thiên để chén trà trong tay xuống, lạnh nhạt nói ra, nơi này chính là nhà của ta ta là sẽ không rời đi. Cho nên ngươi là muốn kiên trì tới cùng rồi đúng thế. Bùi Thiên tử tốn nói. Người tới giả dương gầm thét một tiếng, mong muốn đem Bùi Thiên bắt lại. Nhưng mà hô sau nửa ngày cũng không ai tới. Người một nhà là không có tới trước đó vì kia lãnh ngạo nam tử cũng là đến đây cung kính nói ra đều giải quyết. Mùi thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Nhưng mà giả dương vẻ mặt liền biến. Giả tôn cũng nắm thật chặt lông mày. Cái này lãnh ngạo nam nhân đem thiên la viện người đều giết chính mình thế mà không có cảm giác đến khí tức gợn sóng đó chỉ có thể nói một sự kiện. Nam nhân này trong nháy mắt miêu sát tất cả mọi người. Thậm chí không vận dụng trong cơ thể đạo lực. Đi xuống đi chúng ta còn đang tán gấu. Đúng nam tử cung kính lui ra. Dạ Minh là tuyệt đối không nghĩ tới bùi thiên còn có một chiêu như vậy Dạ viện trưởng Kỳ thật chúng ta nước giếng không phạm nước sông Ngươi cần gì phải tới bắt ta ta chẳng qua là cùng thương Minh từng có hợp tác mà thôi Cũng không có làm qua cái gì thương thiên hải lý sự tình Dạ Minh lạnh dọn nói ra Nếu như trước kia không có làm Như vậy vừa mới ngươi người đã làm sát hại thiên la viện người không có thể diện có thể giảng được a cái kia giả viện trưởng dự định làm sao bắt ta giả minh nhìn về phía bên cạnh giả côn hiện tại cũng chỉ có giả côn có thể bắt được thế nhưng ta ôn ca hiện tại biết thương minh là thần tộc người nếu là đồng thủ tại thần tộc bên kia ưu thế liền toàn bộ không có sự tình không có làm tốt còn hỏng thần tộc một cây cơ sở ngầm trực tiếp náo tách ra thật vất vả lấy được một điểm thành tựu Giả côn cũng không muốn cứ như vậy không có. Nhị thúc bàn bạc kỹ hơn. Giả côn thấp giọng nói ra. Giả minh thật sâu nhìn xem giả côn, không rõ giả côn tại sao có phản ứng như vậy. Giả công tử cũng là thông minh, về sau chắc chắn có tốt tương lai. Bùi thiên lạnh nhạt nói ra, khóe miệng mang theo ý cười. Lúc này nếu là ra tay rồi trừ phi hoàn toàn chắc chắn diệt bọn hắn, dạng này thần tộc mới sẽ không biết. Thế nhưng hiện tại vô phương biến thành có tóc chính mình, vừa mới cái kia lãnh ngạo nam rất là lợi hại a Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 93 chương 921 đều trở về mong muốn thần không biết dù không hay hết sức khó khăn. Xem gia vị này Bùi viện trưởng đến có chuẩn bị. Vậy trước tiên tạ bồi viện trưởng chúc Lành. Giả côn lạnh nhạt nói ra thiên cung sự tình vẫn không thể nhường giả dương biết đến, miễn cho sinh loạn. Lúc này giả dương mười phần hoang mang Nhìn xem giả côn làm sao cảm giác hắn cùng Bùi Thiên là cùng một bọn chính mình người toàn bộ bị giết chết Mà ngươi bây giờ lại nói lên nếu như vậy giả viện trưởng Ngươi cũng không cần có cái gì gánh vác Hôm nay ngươi nếu một người tới Chỉ sợ người liền không có May mắn ngươi mang theo giả công tử đến Mới nhặt được một cái mạng nhỏ Nghe Bùi Thiên Dạ dương vẻ mặt âm trầm Trên tình báo nói Bùi Thiên thực lực không phải rất mạnh Hiện tại xác thực như thế Thế nhưng bên cạnh hắn cái kia lánh ngạo nam tử Lại gì thường lợi hại Xem thấu lấy tựa hồ vẫn là học viện lão sư Xem ra trên tình báo vẫn là khiếm khuyết rất nhiều giả tôn cũng không có ý định hỏi Này Bùi Thiên là thần tộc người Xem tình huống này là hiểu biết thái kinh bên này hắn hẳn là sẽ không biết thánh thiên gia tộc sự tình chỉ thấy bùi thiên chậm rãi đứng dậy nhìn xung quanh cảnh vật chung quanh thì Thảo nói ra ở nhiều năm như vậy thật là có điểm không nỡ bỏ nơi này giả côn cùng giả dương nhíu mày này an kinh học viện là ta một tay khởi đầu các ngươi giả ra phải thật tốt đối xử tử tế bùi thiên cũng không có xem giả dương mà là nhìn xem giả côn nói lời nói này dạ côn biết bùi thiên hẳn là chuẩn bị trở về thần vực thân phận của hắn đã bại lộ nhưng nói đi thì nói lại là chính hắn bại lộ xem ra coi như mình không đến chuyến này bùi thiên cũng là dự định trở về bùi viện trưởng ngươi đây là dự định chạy sao dạ dương hỏi chạy ngươi sai ta là muốn về nhà bùi thiên tử tốn nói về nhà bùi thiên không có trả lời dạ dương Mà vào lúc này một đạo kim mang xuyên thấu tầng mây đem bùi thiên bao phủ ở bên trong Giả dương coi như có ngốc Hiện tại cũng biết bùi thiên thân phận Dù sao chu hoài nhân tới thời điểm cũng giống như nhau trùng sáng ngươi là thiên cung người giả dương kinh hô một tiếng Bùi thiên vẫn là không có để ý tới giả dương Tại bùi thiên tâm lý giả dương đoán chừng đều không có chỗ xếp hạng Giả côn chúng ta còn sẽ gặp mặt Bùi Thiên nhìn xem giả côn tử tốn nói Thân hình theo trùm sáng tan biên toàn bộ An Khang Châu đều có thể thấy đảo ánh sáng này buộc Ánh mắt mang theo nghi hoặc, Nhất là An Kinh học viện bên trong học viên Bùi Thiên cứ như vậy tan biến tại giả côn cùng giả dương trước mắt Mà vị kia lãnh ngạo nam tử thiếu chẳng biết đi đâu Ngươi biết hắn là thiên cung người giả dương âm vụ hỏi Giả côn đứng dậy nói ra Nguyên bản không biết Thế nhưng theo trong lời nói của hắn mới biết. Hắn hẳn là thần tục tại Thái Kinh cơ sở ngầm. Vậy hắn nói với ngươi cái kia lời nói có ý nghĩa gì bởi vì gần nhất ta đi một chuyến thiên cung. Ngươi hẳn là cũng biết chuyện ngày đó. Giả Côn Tử Tốn nói. Giả Dương cũng không có hỏi tới xuống. Người tới bắt kết quả bắt vẫn là thần tục người. Giả ra hiện tại không thể có thể chống đỡ thần tục. Nhiều nghĩ một hồi. Dạ dương thậm chí cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh Còn tốt không có trở mặt Bằng không thì dạ ra liền sắp xong rồi Dạ ra có ta tôn ca Làm sao lại xong đời Chẳng qua là để cho ta tôn ca ảo não chính là Lần này cũng không có được cái gì tốt tình báo Thật chẳng lẽ muốn cùng nữ hoàng trao đổi tình báo sao nữ hoàng kia tâm tư rất sâu Ta tôn ca sợ bị nữ hoàng cho hố Nhị thúc. Ngươi bây giờ đi về sao không? Bùi Thiên rời đi, bên này còn có chuyện phải xử lý, nhất là vừa mới cái kia một vệt sáng. Dạ Côn nhẹ gật đầu tốt, ta đây về trước Thái Kinh. Đem thảm bay đem ra, Giả Côn nhảy lên, vọt thẳng hướng về phía mây xanh. Mà Dạ Dương ngửa đầu nhìn xem rời đi Dạ Côn, mày nhíu lại lấy rất sâu. Nay giải quyết tốt hậu quả sự tình xử lý. Dạ Dương đã nghĩ ra được Đến lúc đó liền nói Bùi Thiên là thần tộc bây giờ đi về. An Kinh học viện danh vọng muốn vang vọng toàn bộ huyền Nguyệt Đại Lục, hấp dẫn có thiên phú người trẻ tuổi làm Thái Kinh mà chiến. Dạ Dương mặc dù trong lòng có chút sâu, thế nhưng điểm xuất phát vẫn là vì Thái Kinh. Hiện tại Thái Kinh thực sự quá lớn, mà Dạ Gia thực sự quá điêu linh. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ giả tôn cùng Dạ Tần Cũng chỉ còn lại có một cây giả tư niên Một chút trọng yếu vị trí còn là người một nhà ngồi lên tương đối yên tâm Ngồi tại thảm bay bên trên giả côn đã quyết định tốt Nếu như hoa xa la lại đến Khi đó còn không có manh mối liền trao đổi tình báo tốt Đây cũng là không còn cách nào Trở lại Thái Kinh đắt là buổi chiều thời đoạn Mang theo thất lạc tâm tình giả côn đẩy ra chính mình cửa lớn sau đó cả người liền cứng đờ bởi vì giả côn trông thấy phi tuyết đứng trong sân quét xác vẫn là như vậy kiều diễm cách ăn mặc lão sư lão sư tại giả côn ngây người thời điểm đông tứ cùng đắt từ theo bên cạnh đi tới chắp tay kêu ta côn ca một thoáng đều không kịp phản ứng meo trên mái hiên phể hồn thú hề ngoài hướng phía giả côn hô xem như chào hỏi côn ca Ta gần nhất suy tính ra được tiến bộ rất lớn, chẳng mấy chốc sẽ biết vườn xúc thiên tôn hạ lạc. Không hư cầm lấy một cách luôn bàn hưng phấn chạy tới. Trong khoảng thời gian này không hư cũng nhận được rất nhiều kinh nghiệm. Nhất là đấu phù thế vị này sở kim giáo ấy truyền thụ nhất điểm tâm đắc. Lính ngộ càng sâu. Giả côn kinh hô một tiếng. Các ngươi tại sao trở lại thế nào? Ta không thể tới sao chỉ thấy diệt hoa xuất hiện ở phía xa. Hướng phía giả côn hộ. Thấy cha vợ xuất hiện. Giả côn khói miệng giật một cái. Sẽ không đã biết mình tại thiên cung làm sự tình đi. Cho nên trực tiếp xếp tới đây nuốt một ngụm nước bọt. Giả côn phất phất tay hộ. Cha vợ. Tốt. Diệp hoa hướng phía giả côn giơ giơ lên tay. ra hiểu giả côn qua đến nói chuyện đông tứ. Này có ý tứ gì giả côn thấp dòng hỏi. Lão sư. cái gì là có ý gì xem ra bọn hắn cũng không biết cái gì giả côn sờ lên chính mình đầu chọc người đều tới vẫn là đi đi chẳng lẽ chạy trốn đại ca giả côn đi chưa được mấy bước giả tần liền chạy tới giả côn tương giả tần kéo đến bên cạnh nhìn một chút xung quanh nhỏ giọng hỏi ngươi tẩu tẩu các nàng hồi trở lại có tới không sẽ đến a vậy các nàng có biết hay không giả côn chớp chớp mắt Cảm giác hẳn là không biết tàu tàu các nàng trở về rất vui vẻ, một mực tại cùng vợ ta trao đổi nuôi trẻ. Dạ cô thật to nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt các nàng cũng không biết. Nếu như các nàng biết hiện tại cũng không phải là thảo luận nuôi trẻ. Mà là thế nào làm chính mình? Đại ca ít điểm phong lưu, nhiều một chút chân thành. Dạ tần nghiêm túc nói đại ca gần nhất quá phong lưu, nhân số đều muốn hướng phía hai chữ số dựa vào. Dạ côn giờ khóc giờ cười. Đó không phải là phong lưu. Đây chẳng qua là sách lược gây ra phong lưu nợ. Ai biết thiên cung cô nương như vậy bảo thủ. Tốt đại ca đi trước một thoáng. u V, G, W, W, M. Run lên, dạ côn hướng. Phía đại sảnh đi đến. Trong hành lang chỉ có hai cái cha vợ cũng không có người nào khác. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 93 chương 922 Tôn ca muốn lạnh dạ Tôn chắp tay hô. Hai vị cha vợ đến. Thật sự là rồng đến nhà Tôn a. Nói một chút đi, tại Thiên cung sự tình càng kỹ càng càng tốt. Diệp Hoa nhẹ nói ra. Dạ Tôn cũng không giấu riêng toàn bộ nói ra, duy chỉ có che giấu phong lưu nợ sự tình. Diệp Hoa sau khi nghe xong, hướng phía Thượng Hiên hỏi, người của ta Tăng thêm ngươi người. Có thể hay không san bằng thần ma hai tộc thượng hiên nghe xong từ tốn nói. Không đủ. Tại trong thần tộc mặt. Cùng thực lực của ta không sai biệt lắm liền có mấy cái. Loại phương thức này quá cực đoan. Muốn trước làm rõ ràng thần tộc sức chiến đấu như thế nào. Diệp Hoa nhìn về phía giả côn. Dạ côn cười nói. Cha vợ. Này thần ma hai tộc thực lực. Ta còn thực sự không tuyệt vời Nhưng hôm nay cũng là gặp được một cái thần tộc người Hắn một cái thuộc hạ hết sức lợi hại Bản tôn thuộc hạ cũng không phải hời hợt hạng người Thám thính thần ma hư thực Trực tiếp đánh một chầu liền biết thực lực sâu cạn Ta hoa ca vẫn không thay đổi Có thể sử dụng đánh tuyệt đối sẽ không đi nói chuyện Nhưng chết qua một lần thượng hiên trầm giọng nói ra Nếu hiện tại đánh tới thần tộc tan tác kết quả chính là dẫn đến thần ma hai tộc liên thủ đối kháng chúng ta chúng ta là không thể gấp rút làm hai tộc bọn họ liên thủ hai vị cha vợ trước không nên gấp gáp thân phận của ta bây giờ còn không sai chỉ cần làm việc đắc lực liền đánh vào thần tộc nội bộ đến lúc đó liền biết bọn hắn thực lực tổng hợp Giả côn vỗ bầu ngực nói ra lộ ra mười phần có lòng tin Diệp Hoa cùng Thượng Hiên nhìn về phía giả côn. Mà giả côn giang tay ra nói ra. Có đôi khi cũng không cần khai chiến giải quyết vấn đề. Còn không bằng bước lên chính bọn hắn nội đấu đâu. Ồ như thế nào bước lên Diệp Hoa cũng là tới điểm hứng thú. Này con rể vẫn là rất hài lòng. Ngoại trừ tóc không có. Cái này còn chưa nghĩ ra. Nhưng chí lớn con đường ta đã nghĩ kỹ. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Thượng Hiên hỏi. Đầu tiên, ta phải tìm tới diệt thánh thiên gia hung thủ. Bắt được hung thủ chứng minh chính mình. Thần tộc sẽ đem ta mang đến thần vực. Giả côn ngạo nghễ nói ra, khí thế bất phàm, nhường hai vị cha vợ hành chú một lễ. Người bắt đã tới chưa diệp hoa hỏi. Đang ở tìm. Giả côn nghiêm túc nói ra. Có đầu mối gì không có. Thượng hiên cũng đi theo hỏi. Tạm thời không có. hai vị cha vợ sắc mặt có chút cổ quái làm sao cảm giác này con rể là đang nhạo báng chính mình chơi a hai vị cha vợ tên hung thủ này cũng không phải bình thường người a có lẽ là bên trong thần tục người đang làm căn bản chính là một manh mối điểm đều không có nguyên bản liền kém một chút nhưng vẫn là đến muộn giả côn bất đắc dĩ nói ra nếu như ngày đó đến sớm nửa ngày có lẽ còn có thể ngăn cản diệp hoa cùng thượng hiên trầm rãi ngồi xuống dạ côn liền hiếu kỳ hỏi hai vị cha vợ các ngươi vì cái gì nghĩ như vậy làm thần tộc a diệp hoa nhích trà từ tốn nói nhìn hắn khó chịu mà lên hiên lạnh giọng nói ra có thủ xem ra hai vị này cha vợ là ăn nhịp với nhau quyết tâm muốn làm thần tộc yên tâm ta nhất định sẽ cho hai vị cha vợ hài lòng trả lời chắc chắn Chẳng qua là có đôi khi còn muốn hai vị cha vợ giúp đỡ chút Dạ côn đương nhiên muốn miễn phí đà thủ cha vợ lời hại như vậy Không xuất ra đi đánh một chút quái đáng tiếc Hai vị cha vợ đều không nói chuyện tính là một loại ngầm thừa nhận đi Đúng rồi con lão đảo kia tin tức không có Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi Không có tại thiên cung ta cũng không nhìn thấy một cách lão đảo Diệp Hoa lộ ra một điểm tâm phiền cảm thấy lão đạo sĩ này liền là sinh mệnh bên trong chướng ngại vật. một ngày không diệt trừ. đi ngủ đều không thể chân thật. phu quân ngay tại ba người trò chuyện thời điểm. cạnh cửa dối ra khuôn mặt. chỉ thấy nhan mổ nhi thò đầu ra. hướng phía giả côn hô một tiếng. thần thái kia cùng bộ dáng đơn giản thật là đáng yêu. thượng hiên thấy nữ nhi vốn là sổ mặt trong nháy mắt liền triển khai nụ cười. Dạ côn chắp tay cười nói ta đây trước đi nhìn một chút các nàng. Đi thôi. Diệp Hoa khẽ thở dài một tiếng chuyện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Bỗng nhiên Diệp Hoa tốt sống nhớ ra cái gì đó. Hướng phía thượng hiên nói ra. Nghe nói cái kia điện hoàng giống như cùng thần tộc cũng có thủ. Có muốn không liền cách minh ta cùng điện hoàng có thủ. Không thể nào. Mà ngươi thật giống như cũng diệt bọn hắn có một cái thánh điện đi. Diệp Hoa cười khẽ một tiếng đảo là nhớ tới chính mình diệt bọn hắn một cái thánh điện. Lung lay đầu. Diệp Hoa cảm giác mình có chút không như chính mình. Lại tới đây liền bó tay bó chân. Không có trước kia phong phạm. Vừa mới thế mà còn nói liên minh. Bản tôn lúc nào cần đồng minh Diệp Hoa có ý nghĩ như vậy cũng là như thường. Chuẩn xác mà nói là. Kể từ cùng thượng hiên đánh một trận về sau. liền khá là cẩn thận. Thượng Hiên thực lực rất mạnh. Mạnh đến muốn cho Diệp Hoa bày ra tam đoạn. Còn dùng tới thực lực của chính mình. Mới hơi chiếm cứ Thượng Phong. Nếu như không cần tam đoạn chỉ sợ chia 5 năm. Thế nhưng Thượng Hiên muốn nói. Nếu như Diệp Hoa không có tam đoạn chia 5 năm đó là hắn khoác lác. Thượng Hiên lời hại nhường giả côn tuyệt đối không nghĩ tới. Thậm chí có đôi khi đang nghĩ. Gặp thần ma hai tộc lão đại. Có thể hay không dùng ưu thế áp đảo chiến thắng. Nhưng theo hiện tại xem ra. Cái này cùng trước kia vị diện khác biệt. Vô cùng khó giải quyết. Nhưng mà ta tôn ca hiện tại sẽ không đi cân nhắc vấn đề này. Mà là trước hưởng thụ một chút người vợ thân thể mềm mại. Không cần nhớ nhiều chẳng qua là ôm một thoáng. Phu quân để mỗi con của các nàng thật đáng yêu nha. nhan mổ nhi tầm mắt tựa hồ mang theo một điểm hâm mộ. Dạ tôn cười nói, ngươi sợ là hâm mộ các nàng sinh chính là Nam Hải đi Dù sao tại Thái Kinh Vẫn là dùng Nam Hải làm lớn phu quân Vừa mới chúng ta thương lượng một chút Dự định lại muốn một đứa bé Nhan mộ nhi ngước nhìn giả tôn, phản phất ngươi muốn nói một cách không, liền khóc cho ngươi xem Dạng này phúc lợi, không cần thì phí đây Các ngươi thương lượng xong là được rồi Dạ côn trong lòng có một chút ái náy đương nhiên là dựa vào người vợ nhóm nhan mộ nhi giống như cảm giác có điểm gì là lạ Phu quân, ngươi bỗng nhiên lời dễ nghe nha Phải không ta vẫn luôn hết sức nghe các ngươi đó a hử mới không có đâu Ha ha ha, đi xem một chút a ly các nàng Liền biết a ly đều không muốn ta ban đêm nghĩ ngươi cũng không muộn Dạ côn đùa giỡn một tiếng Cách này khiến nhan mộ nhi sầm chân một cái đạp tại giả côn ngu bàn chân bên trên sau đó hóa thành làn gió thơm chảy ra nhìn xem nhan mổ nhi cái kia sung sướng bóng lưng giả côn đang suy nghĩ trong nhà mình có kiểu thê còn đi trêu chọc người khác làm gì thật hối hận a giả côn ngay tại giả côn muốn đuổi theo đi thời điểm đằng sau vang lên một thanh âm có chút lạnh giả côn nghe thanh âm liền biết là liên hàn mẹ vợ cố nặn ra vẻ tươi cười giả côn quay người cười nói mẹ vợ tốt nói rõ ràng bằng không thì ta liền giúp ngươi bàn giao liên hàn hết sức trực tiếp ngươi không thể lừa gạt nữ nhi của ta còn không có nhường giả côn nói lên một câu liên hàn liền xoay người rời đi không cho chừa chỗ thương lượng giả côn đầu muốn đã nứt ra Này muốn giải thích thế nào ta côn ca thật là khó a làm sao vô ích tại tuyến các loại Rất gấp tên đầu chọc này rất nguy hiểm 93 chương 923 mấy tháng sau phiền toái mang theo tâm tình nặng nề. Dạ côn hướng phía sau phòng vườn hoa đi đến. Các nữ nhân không có việc gì đều thích ngồi ở trong hoa viên khoác lác. Còn chưa đi đến vườn hoa, dạ côn chỉ nghe thấy các nàng tiếng cười vui. Hiếm thấy là... dạ côn cũng nghe thấy bọn nhỏ thanh âm. Mặc dù chỉ là phát ra a a tiếng vang. Nhưng cuối cùng vẫn là lên tiếng. Này rõ ràng là nữ nhi của mình tiếng la trước đó các nàng còn không lên tiếng. Nữ nhi của mình nhóm A thuộc về loại kia muộn quen hình. Mau nhìn cha tới. Diệp ly thấy giả côn đi tới, lộ ra nụ cười hiền hòa, hướng phía trong ngực hải tử cười nói. Diệp ly trong ngực xạ tam con mắt rất lớn. Lộ ra đến vô cùng trong veo. Thấy đầu chọc cha đi tới. Càng là tầm mắt sáng lên dối ra một đôi tay nhỏ A a a không ngừng Theo lão tam bắt đầu kêu to Bên cạnh giả nhất cùng giả nhị cũng bắt đầu kêu la Xem ra hiện tại đối cha mình mười phần yêu thích Ta ôn ca cũng hết sức là thích nữ nhi của mình Nhìn một chút các nàng có tóc liền là tốt Đem ba cái nữ nhi đều ôm vào trong ngực Giả ôn cảm giác mình ôm lấy toàn thế giới cũng không muốn để ý tới những chuyện khác liền muốn nhìn bọn nhỏ lớn lên an tính sinh hoạt phu quân ta đột nhiên phát hiện các nàng tốt xính ngươi nha diệp ly đều có chút gen này sợ là sinh một cái tình địch giả tôn ngạo nghễ nói ra vậy khẳng định nữ nhi của ta không dính ta dính ai đi ba cái người vợ khẽ cười một tiếng bên cạnh trưởng tôn nhị cùng tử yên cũng là che miệng cười khẽ Chẳng qua là các nàng trong ngực hài tử hay là cảnh giác nhìn xem giả côn. Còn không có buông xuống đề phòng. Đùa với chúng nữ nhi. Dạ côn cũng là quên muốn thẳng thắn sự tình. Dù sao chuyện như vậy thẳng thắn ra ngoài. Đó cùng tìm chết không có gì khác biệt. Cho nên thật tốt hào kế hoạch một thoáng. Côn ca tôn ca chỉ thấy không hư thân người cong lại chạy tới thấp giọng hô. Dạ côn trong ngực ba cái nữ nhi đều ngủ thiếp đi. Cho nên làm một cái suyệt thủ thế. Làm sao vậy tôn ca? Ta có chuyện muốn ngươi nói. Không hư nghiêm túc nói, nguyên bản tại sau khi vào cửa liền muốn nói, thế nhưng chưa kịp. Giả côn biết không hư một mực là đang tìm vượt xúc thiên tôn hạ lạc, không thể qua loa. Nhẹ gật đầu, giả côn trước đem hải tử đưa đến mấu thân trong ngực, sau đó cùng không hư đi đến trong hoa viên đàm luận. Có phải hay không có vượt xúc thiên tôn tin tức giả côn tò mò hỏi. tôn ca đúng là có một chút mi mục. Nói một chút. Là như vậy. tôn ca ngươi cha vợ trong thuộc hạ. Có một vị sở kim giáo ấy. Trước đó ta còn rất tò mò. Này sở kim giáo ấy là làm gì? Thế nhưng đằng sau nghe xong. Nguyên lai là đào người khác mộ phần. Giả côn dĩ nhiên biết sở kim giáo ấy ý, ý tứ. Hắn có phải hay không dạy ngươi một chút? Đồ vật u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn kia là cái gì quyết hết sức thần kỳ? Lại căn cứ ta suy tính? Rốt cuộc có một chút mi mục. Có thể tìm tới nó sao cái kia đến chính nó xuất hiện mới được. Nếu như ta đoán không lầm. Trước đó xuất hiện chỉ là một loại thu nạp. Cũng có thể xưng là ăn uống. Mà theo lần kia về sau. Huyền Nguyệt Đại Lục phía trên cũng chưa nghe nói qua có cái gì đại quy mô tử vong. Cho nên ta suy đoán. Nó ăn uống về sau tiến vào yên giấc trạng thái. Thông tục một điểm liền là tiêu hóa. Tiêu hóa ý của ngươi là hắn sẽ đem tất cả mọi người tiêu hóa giả côn nghi hoặc hỏi. Hẳn là là như vậy. Đến lúc đó hẳn là sẽ không xuất hiện những người khác. Chỉ sẽ xuất hiện vượt xúc bản thể. Nhưng nhưng lại có những người khác trí nhớ. Dạ côn hít một hơi thật sâu. Có biện pháp nào tính ra nó ở nơi nào sao cái này thật không được. Dù sao cũng là thiên tôn cấp bậc nhân vật. Nghĩ ẩn dấu hành tung của mình rất đơn giản. Nhưng coi như không tìm. Nó cũng sẽ xuất hiện. Đây không phải cùng chưa nói một dạng sao dạ côn cười nói. Tôn cả. Vậy khẳng định là có khác biệt. Bởi vì ta có thể suy đoán ra nó từ lúc nào xuất hiện nhưng không biết có đúng hay không Đây mới là không thư muốn nói Nghe được không thư. Như thế nhường giả côn giật mình Này đều có thể suy tính ra đi qua ta lặp đi lặp lại suy tính Cái tên này lần sau xuất hiện sự tình Hẳn là sẽ vào ngày mai vào hạ Mà lại là thời tiết nóng bức nhất thời điểm Đến mức địa điểm Cái kia chính là huyền nguyệt đại lục cực âm chỗ không hư trầm giọng nói ra. Cực âm chỗ ở đâu cái này ta không thông thạo Thế nhưng đấu phù thế hắn suy tính qua. Huyền nguyệt đại lục cực âm chỗ tại Côn Mưu một đời. Dạ Côn nhíu mày. Côn Mưu là tại huyền nguyệt đại lục dĩ Bắc. Nơi đó lâu dài băng tuyết. Chẳng lẽ này vườn xúc thiên tôn chảy đi đâu nhỉ mát rồi áp nghe Côn ca như thế đẩy đoạn. Ta cũng cảm thấy có chút khả năng. Không hư lập tức một cái phố mông ngựa đi qua. Đứng đắn một điểm. Ngươi xác định sao này muốn đấu phủ thế đi côn miêu tính toán mới biết được cực âm chỗ tại vị trí nào. Sang năm vào hạ. Ai giả côn than nhẹ một tiếng. Hiện tại vừa mới mới vừa vào thu. Đến sang năm vào hạ không đến thời gian một năm. tôn ca chúng ta vẫn là có vũ khí bí mật. Hy vọng có tác dụng đi khổ cực Làm tôn ca hiểu lực hẳn là Suy nghĩ lại một chút có hay không khắc chế Dường xúc thiên tôn biện pháp Thứ này cũng không biết sẽ trở nên cỡ nào mạnh Tôn ca ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt Thứ này sợ rằng sẽ vô cùng mạnh Dạ côn nhẹ gật đầu Trước đó đã từng gặp qua Bất quá sợ cái gì Còn có hai cái cha vợ Để bọn hắn đỉnh đỉnh đầu nếu như bọn hắn đều chịu không được chính mình chỉ sợ cũng chịu không được trở lại trong đình giả côn chiếu nặng ngồi xuống Cách này khiến chung quanh nữ nhân biết khẳng định có chuyện không tốt nhưng cũng không có hỏi phu quân nhanh đến ăn trưa điểm chúng ta muốn đi làm cơm diệp lưu nhẹ nói ra giả côn nhẹ gật đầu các ngươi đi thôi hải tử ta nhìn liền tốt đại ca con của chúng ta cũng nhớ ngươi Đi thôi, theo các nữ nhân rời đi Dạ côn nhìn xem trong trứng nước năm cái tiểu hài tử Dạ ra dòng dõi là càng ngày càng nhiều Nhưng đối với hiện tại dạ ra Còn chưa đủ Nhớ kỹ lần trước dạ ra nói qua để cho mình đi tìm cái gì dạ ra bàng chi Dạ ra còn có bằng chi sao đại ca Lúc này dạ tần đi bên cạnh đi tới Nhìn một chút ngủ say nhi tử Đại ca làm sao vậy thấy đại ca không có phản ứng Giả tần lần nữa hô Lấy lại tinh thần giả tôn cười nói Làm sao vậy không có gì Thấy đại ca ngươi suy nghĩ chuyện xuất thần Giả tần cười một cách nói Giả côn thật sâu thở dài Vụn vặt sự tình nhiều lắm Áp lực khá lớn Vừa mới không thư nói một chút quan hệ Vừa giúp thiên tôn sự tình có chút khó giải quyết Giả côn đem vừa mới chỗ nghe nói một lần Dạ tần nghe xong cũng là cao mày. Đại ca. Chúng ta còn có mấy tháng sự tình làm chuẩn bị. Nhất định có thể giải quyết. Hy vọng đi. Đúng rồi đại ca. Ngươi còn nhớ rõ ra ra trước đó nói tìm bảng chi sự tình sao nhớ ký a Ra ra còn để cho ta đi tìm. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm. 93 chương 924 còn có trùng hợp như vậy. Sự tình u. Vinh. Quy. Quy. mơ nhưng đại ca ngươi không sành cho nên liền để ta đi tìm ô vậy cũng tốt giả côn thực sự đằng không được thời gian nào đi tìm cái này giả tần mấp máy môi một cái nói ra ra ra nói tới bàng chi kỳ thật cần kiểm chứng ta để cho người ta đi ra vừa mới đến một phần danh sách làm sao vậy có cái gì không đúng sao giả côn nghi hoặc hỏi Em trai chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói một phần danh sách. Giả tần từ trong ngực móc ra một phần danh sách. Giả tôn cầm trong tay nhìn một chút. Trên danh sách nhân số có chừng hơn 20 người. Mà lại có chút căn bản cũng không họ dạ. Thế nhưng tại đây hơn 20 người bên trong, giả Côn thấy được một cái tên quen thuộc, lộ ra hết sức kinh ngạc. Em trai! Này giả Côn nhìn xem em trai! Phản phất tại xác định này có phải thật vậy hay không? Bởi vì tại trên danh sách, giả côn nhìn thấy uyển nhiên tên. Giả tần thấp giọng nói ra. Gia Gia nói qua. Có chút bàng chi đều phân tán. Nhưng chỉ cần theo manh mối tìm xuống. Khẳng định sẽ tìm được. uyển nhiên liền là bên trong một cái. Phụ mẫu đều mất. Được Gia Gia nuôi lớn. Gia Gia gọi đêm kinh. Phụ thân gọi đêm thật. Khi còn bé phụ mẫu đều mất. Về phần tại sao uyển Nhiên không họ dạ, Có lẽ là sợ có cái gì liên lụy. uyển Nhiên bây giờ ở nơi nào nhớ tới chuyện lúc trước. Hồn thí thiên bị thống chế. Nhưng vẫn là chết tại trong tay của mình. Làm bằng hữu cũng hy vọng uyển Nhiên có một cách tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Tại một cách trong núi sinh hoạt bên người có một cái thiên la viện người che chở an toàn cũng là không có vấn đề gì. cái kia uyển nhiên là cái thái độ gì giả côn tò mò hỏi hiện tại còn không biết giả côn thở phào một cái cũng là hy vọng uyển nhiên có thể tới thái kinh sinh hoạt thế nhưng dùng uyển nhiên đối hồn thí thiên tình cảm chỉ sợ vô cùng khó do mục thiên trông coi uyển nhiên bình thường người là không có cách nào tổn thương đến uyển nhiên em trai uyển nhiên phụ mẫu nguyên nhân cái chết cha một chút ta cảm thấy ở trong đó có kỳ lạ Giả Côn cẩn thận nói ra, ra ra đem tôn nữ tên đều từ bỏ, rất rõ ràng nghĩ cất xấu. U, V, q q Mơ, ta sẽ phái người đi thăm dò. Xem lấy danh sách trong tay. Giả Côn vẫn là cẩn thận nói ra. Em trai, những người này cần phải thật tốt điều tra rõ ràng. Miễn cho lại tới mấy cái giả tư niên dạng này người. Mặc dù không sợ, nhưng cũng bực mình. Đại ca yên tâm đi. ta đương nhiên sẽ cẩn thận, có thể xuất hiện tại danh sách này phía trên. nói rõ nhân phẩm đều là không tệ. giả tôn cười vỗ vỗ em trai bả vai càng ngày càng già nói, cùng đại ca ngươi học, nha còn cùng đại ca tranh cãi, xem chiêu. ha ha ha còn đem chiêu này ra, vậy cũng đừng trách em trai vô lễ. chỉ thấy hai người huyên để bắt đầu lẫn nhau gãi ngứa ngứa, trang diện rất buồn cười. Nếu như bị người trông thấy Sẽ mười phần kinh ngạc Giả ra hai vị công tử thế mà còn có cử động như vậy Nhưng mà nằm tại ghế đu bọn nhỏ tựa hồ bị đánh thức Nhìn xem chính mình phụ thân tầm mắt lộ ra không hiểu Vì cái gì cha so với chính mình còn muốn ngây thơ Thật lo lắng cho bị cha truyền nhiễm Màn đêm buông xuống Ban đêm giả ra cũng là mười phần náo nhiệt Một bàn hoàn toàn nhồi vào Còn tốt cái bàn đủ lớn Bằng không thì liền muốn đứng đấy ăn. Ta Minh Ca cuối cùng ngồi một lần chủ tịch. Bằng không thì ở bên kia. Đều là Diệp Hoa ngồi chủ chỗ vị trí. Cũng là làm một bàn món ăn. Khổ cực này chút mang hài tử mấu thân. Làm Diệp Ly cùng Diệp Lưu mấu thân. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng bạc chỉ hết sức vui mừng. Hai đứa bé này trước kia căn bản liền sẽ không nấu cơm. Hiện tại làm được so với chính mình đều còn tốt hơn. Lúc này giả minh nâng chén đứng lên cười nói, hoan nghênh thông ra tới làm khách, ta trước cản các ngươi tùy ý. Mọi người, một lời không hợp liền uống rượu. Có thể thấy bọn nhỏ vui sướng. Chúng ta làm trưởng bối cũng yên lòng. Thông ra các ngươi yên tâm đi. Đối nữ nhi của các ngươi. Vợ chồng chúng ta hai người coi là mình ra. Tuyệt đối sẽ không ủy khuất các nàng. Giả Minh vỗ bầu ngực nói ra, nhưng mà Giả Minh còn không biết nhi tử tại thiên cung bên trên chuyện tốt. Liên Hàn lúc này nhìn Giả Côn liếc mắt, Giả Côn có thể cảm giác được mẹ vợ tầm mắt, Giả vợ nhìn không thấy. Tốt nhất là như thế. Diệp Hoa nhẹ nói ra. Ta Hoa Ca có thể là phi thường bao che khuyết điểm. Có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm. Đó cũng là Ta Hoa Ca lớn nhất nhượng bộ. đồng thời giả côn ưu tú cũng là chinh phục ta hoa ca một bộ phận, để cho chúng ta nâng chén chúc mừng lúc này. Mọi người cầm chén rượu lên đứng dậy. như thế một cách đại gia đình, lực uy hiếp hoàn toàn có thể cùng thần ma hai tộc chống lại. đây tuyệt đối không phải thổi ngưu bức. nhất là cha vợ cùng mẹ vợ đều tại. ta côn ca cũng là đối người vợ đặc biệt tốt. trước kia đều là người vợ gấp thức ăn cho ta côn ca. Hôm nay ta tôn ca dùng sức cho người vợ gấp thức ăn. Mặt ngoài công phu làm vô cùng đủ. Chủ yếu là vì buổi tối hôm nay ngả bài làm chăn đệm. Có thể hay không sống qua đêm nay, vậy phải xem thiên ý. Lúc này, giả minh bỗng nhiên nói ra. Trong đêm thái kinh mười phần náo nhiệt. Thông gia có rảnh rối ra ngoài đi một chút không thông gia như vậy mời. Ta tự nhiên nể tình. Diệp hoa lạnh nhạt nói ra. mà lên hiên bình tĩnh nói ra Thái Kinh phong Thái trăm người không chán. Lúc này Đông Môn Mộng Tử Tốn nói muốn đi hoa lâu chơi nói thẳng chỉ nghe ta Minh ca sách một tiếng Mộng Mộng lời ấy sai rồi ngươi xem thông gia là loại kia dung tục người sao nếu như các ngươi nếu là không yên tâm đều có thể đi theo chúng ta trước kia đi bơi Thái Kinh cũng tốt ta đều không làm sao bơi qua. thanh nhã một bên giọng dịu dàng nói ra diệp hoa nhìn giả minh liếc mắt phàng phất tại nói ngươi phương thức nói chuyện tốt đặc biệt a có thể càng hố một chút sao vậy khẳng định còn muốn tăng thêm ta đông hoàng bạc chỉ cũng nhẹ cười nói cái kia trên cơ bản lành lạnh đông môn mộng cười duyên nói ta đây liền cùng các ngươi cùng đi cho các ngươi giới thiệu đó là không còn gì tốt hơn thanh nhã rất là vui vẻ Thượng hiên than nhẹ một tiếng đột nhiên cảm thấy hôm nay có điểm mệt mỏi, chờ sau đó ta liền sớm đi nghỉ ngơi. Bản tôn đột nhiên không có sức lực thông ra hảo ý tâm lính. Giả minh trong lòng cắt một tiếng. Liền các ngươi dũng khí này. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Gặp được một điểm ngăn trở liền lùi bước. Xem thường. Các nữ nhân còn không biết bọn hắn ý đồ, tại chúng ta ngay dưới mắt còn dám nhảy loạn, không muốn sống. Giả côn toàn trình gấp thức ăn giữ yên lặng, nghĩ biện pháp làm sao lừa dối quá quan. Giả tần lo lắng mà nhìn xem đại ca, hy vọng đại ca có thể cho tẩu tẩu một cách hài lòng trả lời chắc chắn. cúi đầu nhận cái sai, sau một đêm vẫn là nam tử hán. Một bữa cơm ăn xong. Diệp ly đám người thu thập. Mà giả minh mang theo thông ra đi uống trà nói chuyện phiếm. Đông môn mộng thật mang theo người ra cửa du ngoạn. chẳng qua là liên hàn không có đi đối với du ngoạn liên hàn không có có hứng thú rất lớn mà trở lại trong phòng dạ côn đứng ngồi không yên thôi diễn các loại khả năng tính cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài biểu đạt giờ phút này tâm tình không biết đợi bao lâu dạ côn nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nghe xong liền biết là người vợ tới các nàng đến rồi nhan mộ nhi đẩy cửa vào diệp ly cùng diệp lưu theo ở phía sau